Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở Đài Loan như anh Còn nói mình không thông minh Thì người khác sẽ như thế nào chứ Mạnh vĩ giác giật mình Hắn công thốt nên lời Nếu như hắn nhớ không nhầm Thì hắn chưa bao giờ nói với ngữ nghi hắn là bác sĩ Làm sao cô lại biết chứ Tại sao lại im lặng Cô tầng bốc cô cam như vậy Tôi cũng không biết phải nói lời nào cho phải Anh lại kiêm tốn quá rồi Cô cứ tiếp tục khen người tôi như vậy Tôi thật sự sẽ quên mất bản thân mình là ai mất Nhìn mạnh vĩ giác, giờ phút này hắn thật là gần cô Giống như chỉ cần là một giấc mơ vậy Làm cho Nghĩ Nghĩ không kìm được lên tiếng hỏi Tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không? Cô nói đi Anh chưa từng có tình cảm gì đối với ngữ mặt sao? Chuyện này vẫn luôn quanh quần trong đầu của cô Cô rất muốn biết Cô có một chút ý nghĩa nào trong lòng của anh hay không? Vừa nhắc đến ngữ mặt Thì cảm giác ánh náy trong lòng của mạnh vĩ giác lại trào ra Trước kia trong khoảng thời gian ngắn khi hắn còn ở trong nước, luôn luôn có rất nhiều cô bé theo đuôi hắn. Đối với các cô bé đó, hắn cũng không rảnh để ý đến, dĩ nhiên hắn cũng không đặc biệt chú ý tới người nào cả. Khi mới bắt đầu, tần ngữ mặt cũng chẳng có gì khác biệt so với những cô bé đó. Khi hắn hết lần này lần khác cự tuyệt cô, cô cũng không chai giấu được thất vọng trong ánh mắt, nhưng luôn cười đến thật là dịu dàng. Hắn không thể nào không nhớ đến cô gái này. Hắn không biết mình có từng động lòng với cô hay không Trong lòng cô hắn chỉ có thể biết Là làm thế nào để báo đáp được Ân tình của ba mẹ nuôi Mà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này Đợi không thấy câu trả lời của hắn Tần ngữ nghề lại có một chút lo lắng hỏi Thật là xin lỗi Câu hỏi của tôi làm có anh rồi Có phải hay không Không đâu Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết trả lời cô như thế nào cả Ngữ nghề gật đầu một cái Có một chút buồn rầu mà nói Tôi có thể hiểu Tình cảm không thêm miễn cưỡng được Cô hiểu lầm ý tôi rồi Cô ấy rất tốt, hồn nhân dịu dàng Là một cô gái nhỏ dễ thương khiến cho người ta yêu thương Chỉ là cô ấy xuất hiện không đúng thời điểm Ngữ nghề không hiểu cái gì Không nhịn được mà hỏi tiếp Vậy thì theo ý anh mà nói Nếu như chị ấy xuất hiện muộn một chút Thì anh có thể chấp nhận chị ấy sao Cũng có thể Mà tôi cũng không biết nữa Bây giờ cô ấy đã đi rồi cho dù chấp nhận hay không Thì cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Không, ngỡ mặt chưa chết, cô ấy vẫn còn sống, còn đang đứng ở trước mặt anh đây. Ngỡ nghề cố gắng đè nén suy nghĩ trong lòng không thốt ra lời. Trong lòng khép thừa dài, nghĩ thầm cho dù cô còn sống, thì còn ý nghĩa như thế nào chứ? Ngỡ mặt đã là quá khứ, mà ngỡ nghe mới là hiện tại. Vừa lúc đó, ngỡ quyền vội vàng hấp thấp chạy ra. Chị, chị à, à anh Vị Giác, anh cũng ở đây sao? Vừa nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác thì Ngữ Quyên lại buồn bực vì dự lỗ mãng của mình. Cô tới thật là không đúng lúc. Mạnh Vĩ Giác nhìn Ngữ Quyên cười cười rồi gật đầu một cái. Ngữ Quyên lại lắp bắp nói. Em đi lên trước đây, hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi. Không cần đâu, thời gian cũng muộn rồi. Tôi cũng nên lên lầu nghỉ ngơi rồi. Các cô cũng nên ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Mạnh Vĩ Giác còn người đi vào trong. Ngữ Quyên quý người 90 độ chào rồi anh ấy nói. Chị à, thật là xin lỗi nha. Đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người rồi Không sao đâu Chị cũng đang muốn lên lầu nghỉ ngơi mà Ngữ nghề lờ đánh cười cười Ngữ quyên tò mò cất tiếng hỏi Chị à, hai người đã nói chuyện vì vậy Cũng không có gì Chỉ là vài chuyện vụn vặt mà thôi Chúng ta đi thôi Sáng ngày mai còn đi chơi nữa Nếu không ngủ sớm thì sáng mai sẽ không có tinh thần mà đi chơi đâu Cũng không muốn làm khó cho ngữ nghi Nên ngữ quyên gật đầu một cái Rồi khoác tay cô cùng đi vào Mấy ngày tiếp theo, ngựa nghề và ngựa quyên đi theo đám người mạnh vĩ sắc mà dạo chơi gần hết cả Nam Đài Loan. Vậy mà thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. thoáng một cái, ngày nghỉ của đám người mạnh vĩ sắc cũng sắp hết. Bọn họ phải chuẩn bị để sáng ngày mai trở về Đài Bắc. Tôi mời mọi người một ly. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ra hai chị em tôi trong những ngày vừa qua. Ngựa nghề tràn đầy cảm kích nhìn mọi người, nâng cao ly xâm banh trong bay rồi một nơi uống sạch. Những ngày này, Không biết là vô tình hay cô ý, mà mọi người luôn tạo cơ hội cho cô cùng anh gần nhau. Giống như khi đi thuê xe đặt, đi vòng quanh bãi biển đón gió, bọn họ sẽ sắp xếp cho cô và vĩ sắc ngồi chung một xe. Cảm giác đó giống như đang nằm mơ vậy, mà kể là bọn họ vô tình hay cô ý, cô đều rất biết ơn bọn họ. Ngữ Nghì à, chúng tôi cũng phải cảm ơn hai chị em cô mới đúng. Mấy ngày nghỉ vừa qua có thêm hai chị em cô mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều đó. Mọi người chúng ta cùng nhau mời ngữ nghe và ngữ quên một ly đi." Lâm Thần Hoan nâng ly sâm panh lên nói. "Cạn đi." Mặc dù đây không phải là kết thúc cuộc cô. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net